các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Kín mệt ngất người thì cũng là lúc mọi vật nhẹ ở trong phòng di động được rồi. Lúc ấy, chính cũng đã thất kinh. Thấy vậy thì vợ bảy thí sĩ lại tiếp sức chạy chung quanh phòng ngay, cố giữ cho cơn gió vừa gây lên được tiếp tục thổi. Tới khi nàng mệt thì cô em lại thay thế. Cứ như thế, người nọ thay thế cho người kia chạy xung quanh phòng và chẳng mấy chốc thì ngọn gió đã bốc lên cao và mạnh kinh hồn, chẳng những quần áo của các xác chết bay phần phật mà ngay cả sắc chết cũng đã cựa quậy và bốc lên cao. Bây giờ thì chính không có còn tự chủ được nữa, chàng biết chắc chắn rằng mình không còn bị hoa mắt, mà thực sự cái sắc chết kia đang quay tròn xung quanh mình. Cuộc đời của chính cứ mờ mờ ảo ảo như đi vào một cõi hư vô, nơi không có muốn sống vậy. Chính âm u đầu óc, bất chợt từ đâu đó vang vẳng lại một âm thanh huyền hoặc, nó sâu thẳm như vọng lại từ một nẻo xa xăm chốn âm ti địa phủ, quỷ đầu châu mặt ngựa đã lên bắt gã đi. Quý anh chị em vừa lắng nghe phần kết dị chuyện được mang tựa đề Suối vàng réo gọi của tác giả nhỏ hưng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần sau tại kênh truyện đọc lọc.